Nếu tôi đến sớm hơn. Có chị bạn nhờ tôi mua cuốn học dần lớp 1 dạy cho đứa nhỏ Út Việc 15 tuổi còn mù chữ. Thấy cháu đã lớn, học sách ấy không hợp, tôi hứa xin cho chị một cuốn học dần số mù chữ phát không khỏi mua. Hứa mà không làm liền, một tuần sau mang sách đến thì con nhỏ đã bỏ đi từ hai bữa trước. Bỏ đi sau khi gỡ của đứa nhỏ nó vẫn bế ẩm đôi bông tai vàng 18. Tôi cứ ân hận sao mình không đến sớm hơn, đến sớm hơn còn bé đã học được làm người có học, dù chỉ học 2 ngày. Và biết đâu không phải ba cái chữ mà chính tấm lòng người dạy nó giữ lại để nó không bao giờ thành một đứa ăn cắp.